Thanh mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn phổ Thị Dạ Thảo do TV diễn đọc tập 12. Sáng hôm sau, một chiếc cano đang chờ Lộc và ông sườn chến nơi bãi. Sườn chến yên tâm khi chỉ thấy có một người đi theo họ. Lộc nhận ra người ngồi nơi tay lái chính là Liêu, anh chàng cảnh sát đã ghi chép cho quần pháo. Hôm nay gã mặt thường phục. Lộc nở nụ cười xóa dao chào Liêu, nhưng gương mặt của gã cảnh sát vẫn lạnh như tiền. chiếc cano nổ máy rồi xuống đen chạy nước tới như tạnh bắn lên mặt biển lọc cách đáo quan sát phương hướng chàng mở lời gởi chuyện với liều từ đây đi tới thành phố phải mất vào lâu vậy ông khoảng hai tiếng gửi đồng hồ chắc là ông thường đi phố lắm hả cũng thỉnh thoảng thôi Gia đình của ông chắc cũng ở Hồng Kông Liêu lắc đầu Không, tôi ở Quảng Châu Tôi rất là ngạc nhiên khi thấy ông nói được tiếng Việt Liêu này thì cũng thường thôi Bởi vì nhiệm vụ của tôi là hỏi cùng những người dịch biển Họ không biết tiếng Hoa hay là tiếng Anh Ông có biết là khi nào chúng tôi mới được chuyển ra khỏi đảo không? Liêu lắc đầu rồi im lặng. <cười> Lộc cố gửi thêm vài câu hỏi nữa Nhưng liêu vẫn không trả lời Lộc cũng đành im lặng Nhìn trời nước bao là Hơn một giờ trôi qua Lộc thấy thấp thoáng nơi chân mây Dán đất liền của những tòa cao ốc ẩn hiện Chàng cảm thấy Dường như có một luồng máu nóng Đang chạy rần rần trong cơ thể Điểm khao khát tự do Chật bừng lên mạnh mẽ Lộc liếc qua liêu Ý tưởng đào khó, lóe lên trong đầu. Chỉ cần một động tác thôi, chàng có thể quăng tên này xuống biển một cách dễ dàng. Rồi cần lọt được vào đất liền là có thể xoay sở mọi việc. Nhưng chàng kịp thời gạt bỏ ý tưởng ấy khi nghĩ đến nguyên. Nàng đang nóng lòng chờ chàng trở về. Đọc phải hoàn thành sứ mạng, nàng nhờ những ý tưởng mâu thuẫn cứ dồn dập vây quanh lộc đến lúc cano tắt vào một bình tàu nơi những chiếc tàu buôn khổng lồ đang bốc dở hàng hóa những đoàn xe vận tải đang tắp nập ra vô những kho hàng bao la bắc ngã với vô số những kiện hàng chất cao như núi ba người bước lên bờ quang cảnh nhộn nhịp của thành phố Hồng Kông khiến tâm hồn lộc rạo rực niềm vui Những tòa nhà chọc trời, quy nga tân kỳ san sát bên nhau cạnh những con đường chật cưng. Xe cộ thì ngược xuôi như bắt cưỡi, Người đi trên phía hè đông như kiến, Những chiếc xe điện, xe buýt hai tầng chạy ngang dọc qua các phu phố sầm quốc. Rồi thì những hiệu quân, nhà hàng, phòng trà và các siêu thị lớn. Đi quanh co qua một hồi. Liên dắt hai người rẽ vào một khu phố bình dân với những cửa hiệu lục sụp và hàng trăm xe bán đồ ăn rải rác trên hè phố. đi vào một tiệm kim quàng, lão chủ tiệm mặc ú chào liêu rất là niềm nở, làm như là họ quen nhau thân lắm vậy. Liêu chỉ sừng chấn giới thiệu, đây là ông sừng chấn, người khách mà bọn pháo đã đề cập. Đoạn giả quay sang giới thiệu lão chủ tiệm với sừng chấn, đây là ông a sồi, chủ tiệm rằng. Đáng tin cậy của chúng ta, hai ông cứ dịch nói chuyện với nhau tự nhiên. A Sồi lịch sự ra dấu nói với Sừng Chến. Mời ông vào phòng nói chuyện. Nói dứt câu, A Sồi bước đi trước. Ông Sừng Chến do dự đưa mắt nhìn theo Lộc rồi đối góp theo A Sồi. Khi hai người đã khuất vào trong phòng, Lộc nói với Lưu: Tôi muốn chắc một thang khuốt bắt trệt giáo tôi ông có biết tiệm thuốc bắc nào gần đây không? liêu chỉ tay qua bên kia đường. tiệm thuốc đó ông thầy hay lắm, ông cứ tới mà hỏi mua đi. tưởng là gã sẽ gây khó khăn để từ chối lời yêu cầu của mình, nhưng sự chấp thuận dễ dãi của liêu khiến cho lộc ngạc nhiên trong dây lá. chàng cảm ơn liêu rồi đi ra khỏi tiệm kim hoàn. lộc băng qua đường tiến vào tiệm thuốc bắc. Ông thầy thuốc dậy ổn tông teo như que củi, đang tác thuốc trong cái cối bằng đồng. Thấy khách vào, bè ngừng tay lại, sổ phục trang tiếng tàu lập cho Lộc đới người ra một lúc. Sau đó, chàng hỏi nhỏ ông thầy bằng tiếng Anh. Cụ có thể cắt cho tôi một thanh thuốc phá thai không? Ông thầy thuốc trận tròn đôi mắt nhìn Lộc, như là nhìn một quái vật. Lộc nhận ra sự e ngại trong ánh mắt của ông ta bàn mỉm cười phân trần. Đương nhiên người đó là vợ của tôi. Chẳng qua vì chúng tôi có tới bảy đứa con rồi, bây giờ lại dính thêm một đứa nữa. Trong khi hoàn cảnh hiện tại chúng tôi đang túng quẩn, tiền bạc thì thiếu hụt liên miên, nên không thể lo thêm một đứa nữa được. Vợ chồng tôi cũng quyết định không muốn sinh nó. Ánh mắt của ông thầy thuốc có vẻ dịu xuống ông ta im lặng một lúc rồi cắt tiếng hỏi: Cài thầy mấy tháng rồi mới chừng khoảng hơn một tháng hả? Ông thầy thuốc lại lặng thinh suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Gật đầu là chúng tôi không dám làm chuyện ấy. Nghe ông thầy nói, lộc tá quả vợ nặng nỉ. Xin ông làm ơn cố giúp một gia đình quá nghèo Con càng lòng thì càng nhiều phúc, Ông mới có 7 đứa mà thấm cái gì Ông có biết đó là tôi có tới 10 đứa rồi không? Lộc cảm thấy hơi khó chịu về lý luận của ông già Lão ta đã không bán thuốc cho thì thôi Còn lại nên tiến giải đời chàng nữa lọc toàn bỏ đi, thì lão già đã lên tiếng: ở quy chạy phu này có một con mẹ làng bà làm nghệ phá thầy cho các con gái làng trôi. Bà ta tên là ché, ông có thể đem con vợ ông tới lo nhờ bà ấy giúp. Lời nói của ông thầy thuốc càng làm cho lộc thêm chán nản. Lão nói như vậy thì cũng như không. rốt ruột Hy vọng của Quyên đặt nơi chàng đã hoàn toàn tiêu thành mây khói. Phải chi có nàng ở đây thì mọi việc sẽ giải quyết thật dễ dàng. Nếu mà chàng đi về tay không, thì chắc có lẽ là Quyên sẽ đau khổ lắm. Và những chuyện gì gốm gì sẽ xảy ra cho nàng đấy? Nghĩ tới đó, ruột có lọc xuống sang như lửa đốt. Chàng rất giọng buồn buồn nói với ông thầy thuốc. Rất tiếc là vợ tôi không có mặt ở đây. Nhà tôi không ở trong thành phố này, mà ở tại một hòn đảo cách đây hơn 2 tiếng đồng hồ đi bằng cano. Từ là 2-3 tháng tôi mới có dịp ra ngoài phố này được. Nếu cụ không thể giúp tôi thì cụ làm ơn chỉ cho tôi một tiệm thuốc khác đi. Tôi không thể nào đi về bằng tay không được. Không bỏ được cái thai này thì vợ tôi nó đòi tự tử, tử đó. Gương mặt của ông thầy thuốc vẫn lạnh lùng. Họ cũng sẽ như tôi, chẳng ai dám cắt thuốc ấy cho một người là đâu. Họ đều sợ bị lôi thôi tới public. Lập vô cùng chán nản, chàng biết đây là lần duy nhất được ra tới chỗ này. Nếu để lỡ việc thì biết bao giờ mới trở lại đây được lần nữa. Mà không chừng chẳng có thêm lần nào nữa cũng nên. Thấy gương mặt hiểu não của Lộc, ông thầy thuốc an ủi lấy lệ. dịch chiếc là tôi không thể giúp cho ông được. Mong ông thông cảm cho. Lộc buông tiếng thở dài. Thì đã định chịu vậy chứ sao bây giờ? À, nếu tôi muốn mua một ít thuốc bổ, ông có bán không? Ông muốn uống hả? Muốn bổ gì? Chìm gan, thổi hay thận? Tôi mua cho vợ tôi bổ cái gì cũng được, miễn là đừng bổ cái thai. Ông già nếm cho Lộc một cái nhìn tò bò, rồi quay lại dạy cây thuốc, lấy một lọ đưa cho Lộc. Tại là thuốc bổ tim, tim có làm việc điều hòa thì các bộ phần khác mới tốt được. Ngài uống ba lần, mỗi lần hai viên. Lộc liếc sơ qua những hàng chữ tàu nhưng không có hiểu gì hết trọi. Chàng một túi lấy tờ giấy 50 đô la Mỹ nhầu nát đưa cho ông thầy thuốc. Ông già bán thuốc thối tiền lại cho Lộc. Chàng rời tiệm thuốc bắc trở về tiệm Diêm Hoàng. Sương Tránh thì vẫn còn ở trong phòng nói chuyện với lão chủ. Khi thấy chàng bước vào liền hỏi: "Ông đã mua thuốc rồi chưa?" Lộc lắc đầu. Còn một vài thứ phải chờ mấy hôm nữa hàng mới về. Nhưng làm sao tôi ra đây được để lấy đó đây? Lưu sốc sắn đề nghị. Nếu ông muốn tôi có thể đi lấy cho ông. Nói như giả thì quay cả làng. Lập nói. Nhưng mà khổ nổi là ông thầy muốn cháu tôi phải ra đây để ông chẩn mặt. Ông cây tòa mới được chính xác chuyện này chỉ có bồn pháo mới cho phép cô ấy già được thôi. thấy cung cách nói chuyện có liêu có vẻ thân mật hơn, lộc vui vẻ hỏi thêm. trong thời gian đợi ông sườn chén, chúng mình có thể ra ngoài uống một ly cà phê được không? liêu mỉm cười lắc đầu, thắm on on, tôi đã uống hồi lúc sáng rồi. Nếu không thì mình tìm cái gì ăn lót dạ cũng được mà. điều nhìn chàng với đôi mắt bớt vẻ lạnh lùng. Ông nên để dành tiền mà chi dùng cho mình, bởi vì tình trạng của các ông rất là bất vần. Câu nói ấp mở của Liêu khiến Lộc cảm thấy hoang mang. Cả nói như thế với cái dụng ý gì? Hâm dọa chắn? Chắc là không rồi. Vì công tác nói chuyện của gã có vẻ rất thành thật với chàng Thật là khó hiểu Như lời gã nói thì thân phận của đám thiện nhân trên ghe chàng Sẽ hoàn toàn nằm trong tay quật pháo Ngoài chuyện bốc lột tiền bạc ra Thì lão còn bú gì nữa đấy Lộc đã một nụ cười thân thiện Cảm ơn anh đã có ý tốt với tôi Mặc dù anh là một trong những người giam giữ chúng tôi Nhưng theo mắt nhận xét của tôi thì cá nhân anh rất là tự tế. Hãy gạt bỏ những dị biệt về lãnh thổ, ngôn ngữ và công vụ. Xin phép anh cho tôi được xem anh như là một người bạn mới trong cuộc đời của mình. Một ly cà phê thì đâu có đáng là bao nhiêu. Ngoại trừ anh không muốn uống với tôi. Chứ nếu không chúng ta ngồi nói chuyện đời cho vui. Biết đâu chừng... Ngày mai tôi chẳng còn có dịp gặp lại anh nữa. Lêu lửa lửa một lúc rồi bắt đầu. Tôi cũng muốn uống chơi với anh một ly nước. Nhưng đang thi hành mệnh lệnh tôi không được phép ngồi la cà. Bổn phận của tôi tới đây là chở ông Xuân Chánh. Xong công chuyện thì đưa ông ta trở về. Có vậy thôi. Cả nói xong... Rồi ngồi yên lặng nhìn bân quơ ra ngoài đường Nơi tấp nập những người qua lại Cùng với những tiếng ồn ào có xe Đang chạy trong khu chợ bóp gọi kêu inh ỏi Sương Chánh và A Xôi từ trong phòng riêng bước ra Gương mặt của hai người đều có vẻ hân quan Họ bắt tay từ giả Công việc thì đã coi như ổng thỏa Sau khi xem xét có nữ trang của Sương Chánh a Xôi đã viết một tờ giấy xác nhận giá trị của chúng để Sườn Chến mang về cho quần báo. A Xôi còn giúp cho Sườn Chến liên lạc với một người bà con ở bên Mỹ bằng điện thoại. Lão chỉ nói đại ý là đảo đã tới Hồng Kông và đang cần một số tiền để lo giấy tờ xuất cảnh hợp pháp. Liêu dẫn hai người dạo quanh khu phố một lúc rồi trở về. Trên đường đi, Sườn Chến ngỏ ý mời mọi người dùng bữa cơm trưa. Nhưng Lưu đã từ chối. Sườn chánh một mình đi vào chợ, tìm mua vội một ít vật dụng cần thiết và thực phẩm khô để mang về trại. Ba người trở lại bến tàu, chiếc cano lại lướt sóng quay về hoàng đảo. Lộc đưa mắt quan sát phương hướng để thấy thật đi càng. Việc mua thuốc cho Nguyên bị thất bại khi cho Lộc cảm thấy lo lắng vô cùng. Chàng nghĩ đến lúc về gặp Nguyên với hai bàn tay trắng, chắc chắn nàng sẽ thất vọng rồi lại nghĩ tới cái chết. Bởi thế, chàng mới nảy sinh ý nghĩ mua hộp thuốc bổ về để kéo dài thêm thời gian. Nguyên sẽ tin tưởng chàng mà uống hộp thuốc này. Chắc chắn là cái bào thai sẽ chẳng có hề hứng gì. Cho đến khi nào Nguyên phát giác ra sự vô hiệu đó, thì Lộc sẽ đổ thừa là tiệm thuốc đã đưa làm thuốc cho chàng. Và lại hứa hẹn với Nguyên sẽ tìm cách khác. Khi con người còn bám phiếu lấy một hy vọng mong manh nào đó, Thì người ta vẫn chưa có muốn chết. Chàng sẽ làm cho Nguyên tin tưởng vào sự may mắn trong lần tới, Mà không nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Lộc buông tiếng thở dài. Chàng cảm thấy bức tường tương lai của hai người sao vào u tối quá. Chàng đã thấy rõ, nếu không mua được thuốc phá thai, Thì chàng phải điều mạng Tìm cách đưa quyên trốn ra khỏi nơi đây Đến nhà bụi chá nào đó Giải quyết mối đau khổ cho nàng Đừng buồn nữa em Thanh khóc mãi mình đã trôi, nước buồn, xa, Mang đau đớn chỉ bây giờ, chỉ còn có cách là đánh cắp chiếc cano này trốn ra khỏi đảo. Nếu may mắn trốn được đó, mọi chuyện sẽ êm thấm. Còn nếu bị bắt lại thì sẽ ra sao đấy Thân thể chàng có thể chịu đựng được những cận đoàn thủ của cảnh sát. Nhưng mà còn nguyên thì sao? Lộc Trùng mình không dám nghĩ tới nữa. Đây đầu mũi cano. Ông sườn đang ngồi nhìn ngắm cảnh vật. Lọc ngồi một bên liêu, với bao nhiêu ý tưởng đang xáo trộn trong đầu. Chàng bóc bao thuốc ra mời liêu. Gã vui vẻ cầm lấy. Lộc rút chiếc quạt gas, lấy tay che gió, rồi bật lửa lên mồi cho gã. Liêu hít một hơi thuốc dài, gương mặt trẻ của gã có vẻ sạc khoái. Gã quay sang hỏi lọc. Ông đã có gia tình chưa? Lọc mồi xong nếu thuốc của mình rồi lắc đầu. Tôi đã bị người ta cướp mất người yêu khi còn bị đi học tập cải tạo. Gương mặt của Liêu phóng vẻ buồn. Tôi cũng vậy người yêu tôi là một sinh viên. Cô cũng bị người ta bắt danh vào trong tù. Trong cái đợt bắt những người dính dáng tới cái vụ phiếu tình của sinh viên tại quán trường Thiên An Môn lúc trước. lộc nhạc nhiên nhìn Liêu. Tôi không ngờ anh có một người bạn gái anh hùng như vậy. Nếu thế thì chắc anh cũng là sinh viên. Liêu gạch đầu. Tôi là một trong nhóm sinh viên đứng ra tổ chức cuộc phiếu tình đó. May là sau khi thất bại, tôi trốn lực tới Hồng Kông này. Lọc thở phào nhẹ nhõm. Lời tâm sự của anh chàng cảnh sát trẻ này đã chứng tỏ là gã không lạnh lùng và nguy hiểm quá như chàng đã nghĩ. Lọc xếp một hơi thuốc lá rồi quay sang Liêu. Tại sao anh không trốn ra một nước nào khác xa hơn như là Mỹ hay Pháp gì đó? mà lại còn lẫn quẩn nơi này. Anh không sợ có ngày nào họ cho người tìm bắt anh về sao? Lêu hết một hơi dài làng gió biển mát lạnh. Tạ dân thần tranh lấu cho tự do, thì phải chấp nhận nguy hiểm. Sống chết đều có số mà. Tôi có nhiệm vụ phải ở lại đây, gần gũi với các bạn nằm trong tù, ở trong lục địa rồi chuẩn bị những việc làm sắp tới. Lộc cười thân thiện Chúng tôi đã nghe tin tức nói về các anh trên các đài phát thanh ngoại quốc. Tôi vẫn hàng mang một ấn tượng tốt đẹp về các anh. Không ngờ ngày hôm nay, tôi lại được hân hạnh tiếp chuyện với một người trong nhóm. Các anh quả thật là những người can đảm. Ánh mắt của Liêu đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa càng lãm là phải nói những người đang nằm trong tụ kia giống như ái linh của tôi có lẽ bây giờ nàng đang chịu đựng những cái hành hạ lao khổ về thể xác cũng như tâm hồn tội nghiệp cho nàng quá đi càng nghĩ tôi càng thấy thương nàng tôi thấy mình hèn yếu bất thầy quá đi mắt người đàn ông trẻ chợt đỏ hoe Lúc trước, nàng đã ốm, cũng ít ăn nữa, bây giờ trong tù chắc nàng ốm ghê lắm. Lập cố nói một câu an ủi Anh cứ yên tâm đi, trời không nở phụ kẻ có lòng với quê khương dân tộc đâu, cô ấy sẽ gặp mày mà. Liêu phát tiếu khu khúc dở xuống lòng biển. Bây giờ, ai linh còn sống hay là chết, tôi cũng không biết. Nhưng trong lòng tôi hứa dù cho ái linh có thế nào, tôi cũng ở dậy để tiếp tục con đường trận đấu. Cả đứa tay quẹt ngang đôi mắt, rồi nét lạnh lùng lại trở về trên gương mặt. lộc khẽ thở dài. Mỗi người trong chúng ta đều có một hoàn cảnh và lý tưởng xuyên để phục vụ. Lý tưởng của anh thì không khác gì lý tưởng của tôi trước kia. Nhưng hoàn cảnh của tôi hiện giờ thì lại không được may mắn như anh. Tôi không còn có thể nào làm được những gì mình muốn trong cái tình cảnh cá chậu chim lòng này và không biết thân phận của mình ngày mai sẽ ra sao nữa. Nếu vẫn không quay lại nhìn lộc. có một điều tôi muốn nói cho anh nghe là trước sau gì mấy anh cũng bị lừa dậu chạy cấm lúc không còn tiền bạc. Hồng Kông sẽ lực chào trả cho Trung Quốc. Trong lúc này, cuộc sống thiệt là lộn xộn. Ai có muốn tranh giành đủ kiểu, lễ bỏ túi lực chút nào hay chút lấy. Ai có quyền thì sử dụng quyền, ai có một kế thì sử dụng mưu kế. Quần pháo là một trong cái lắm người chỉ biết chạy theo tiền bạc. đất nước này có tự do hay không? Nhưng dân có lầm thang tới đầu, lối với lão không cần thiết lão sẽ chiếc áo gà li lên một lời nào có tự do hạnh phúc. Ngừng lại một chút rồi liêu nói tiếp. Tiếp là khả năng của tôi không thể giúp gì cho anh hơn là chỉ cho anh biết nguồn tin này. Anh gắn lo lấy bản thân của mình, điều cần thiết lấy an toàn cho chính mình. Là anh phải giữ kín những gì đã nghe thấy trên cái lão anh là ở Với cái bản lãnh tài giỏi của anh Tôi nghĩ là anh biết mình phải làm cái gì để trốn khỏi hoàn cảnh hiện nay Plan